các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn được ý tưởng vi, cho nên chàng hỏi nàng những câu hỏi rất cải lương về quan niệm tình yêu và hôn nhân. Tường Vi nháy mắt nhìn chàng và kết luận bằng một câu nói cổ điển. Tiền bạc đâu có mua được hạnh phúc. Công ngắt lời. Vâng. Nhưng mà tôi thấy người ta khó có thể hạnh phúc khi không có tiền. Bà chàng quay sang phía ông chủ hỏi lớn: "Có phải không bác?" Ông lờ lờ nhìn công buột miệng đáp lại: "Chứ còn gì nữa." Ông đặt cái ly đang lau dở giang lên mặt quầy rồi tiếp: "Tôi năm nay 60 tuổi đầu rồi, còn lạ gì cuộc đời. 70 học 71, các cô các cậu trẻ người non dạ, ăn chưa no lo chưa tới, người lớn nói cái gì cũng cãi." Mãi kia ra đời chạm thực tế mới trắng mắt ra thì đã muộn. Thường Vy và Công nhìn nhau mỉm cười chia sẻ vì cùng hiểu rằng ông bố đang dặn dạy đứa con gái ngu dại nhưng bướng bỉnh. Ông Toan nói thêm nhưng vừa lúc ấy bồi bàn bưng đĩa bánh cuốn trà lúa và tách cà phê ra. Công xin phép trở lại bàn ngồi. Chờ chàng ăn xong, ông chủ từ trong quầy bỏ dở công việc, lững thững bước lại cậu ghế ngồi đối diện chàng. Ông vẫn còn ấm ức vì câu chuyện giả d giả lúc nãy. Ông nói thẳng. Cậu vẫn chưa đi làm gì à? Sang đây mình phải thực tế, không có tiền là không có tính được việc gì cả. Con gái tôi, mai kia tôi gả chồng. Anh nào muốn cưới nó ít nhất phải có 50 triệu trong băng tôi mới gả. Công biết ông đang giàn mặt mình. Chàng Nhách mép cười rồi thở phào Làm ra vẻ khoan khoái lắm Thưa bác nếu thế thì từ trước đến nay con đoán lầm Con cứ tưởng ít ra phải có cả trăm ngàn Mới cưới được con gái của bác Hóa ra bác lại hạ giá chỉ đòi có năm chục Chủ quan tái mặt Nhưng không biết nói gì hơn Ông biết mình hố Bởi đầu óc ông quá thực tế đến độ trắng trợ Cũng có thể vì ông đoán sai Tưởng lầm con gái mình có thiện cảm đặc biệt với công Khiến ông lo sợ Nên mới phun ra một câu tàn nhẫn như vậy Công nâng tách cà phê Nhấp một ngụm lớn rồi vui vẻ tiếp Năm chục ngàn thì cũng không khó lắm Con sẽ cố gắng Cảm ơn bác đã cho con biết ý định của bác Hiện trong sổ băng của con đã có hai mươi lăm đồng rồi Từ nay con sẽ bắt đầu để dành Chàng thong thả đứng dậy Hắn nhìn tiến lại quầy trả tiền, trước cặp mắt tóe lửa của chủ quán. Chàng nhìn tường vi và làm thử một con tính nhẩm trong đầu. Mức lương tối thiểu mà chính phủ ấn định hiện nay là 3 đồng 75 một giờ. Nếu chàng đi làm ngày 8 tiếng, không có overtime thì một ngày mang về 30 đồng chưa trừ thuế. Một tháng 600 và một năm là 7200 trừ thuế rồi thì mỗi năm chàng cầm về được khoảng 6 ngàn. Có nghĩa là nếu chàng không ăn không tiêu một đồng nào cả cứ để dành nguyên vẹn số tiền kiếm được thì chỉ khoảng 9 năm sau chàng có thể trở lại hỏi cưới con gái ông chủ. Từ hôm ấy, công không đến quán nhạt nắng nữa. Hơn 1 năm sau mới tình cờ gặp lại chủ quán ở hội chợ Tết. Chàng định tránh mặt Nhưng ông ta lại niềm nở xong tới hỏi Lúc này không thấy cậu đến uống cà phê Công đã toan trả lời Vì cháu chưa để dành đủ năm chục ngàn Nhưng lại tự chế được Vì thấy ông ta dạo này Dường như già hẳn đi Đôi mắt chứa được nhiều ưu ẩn Về xong Chàng tình cờ khám phá ra một chuyện buồn Là cô gái đã bỏ quán Đi theo một gã đàn ông mà xét về mọi mặt còn bết bát hơn cả công. Từ đó, công lại trở về quán nhạt nắng thường xuyên và vẫn ngồi ở cái bàn cũ để chứng tỏ với chủ nhân là chàng đến đây không phải vì cô gái đứng sau quầy. Bởi người đứng sau quầy thu tiền bây giờ là chính ông chủ quán Tắc Bạc Phơ. Chủ nhân sau vài lần ngượng ngùng đã thân mặt làm quen lại với chàng bưng bình trà thiết quan âm đặc biệt ra đối ẩm. Rồi có lúc yếu lòng chịu không được, buồn rầu thú nhận nỗi đau của mình. Ông vốn rất sính thơ nên mở đầu bằng một câu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net